Bây giờ là phần tiếp theo của truyện dài Tôi gắt anh đồ Du công của Thuy Uuki với sự thể hiện của Quỳnh Hải. Thấy tôi như vậy, phòng hơi quản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 Về nay ở nhà. Ừ, biết chuyện lý do gì cho việc về muộn này đây. Chap 18. Bữa trưa không yên ổn. Cuối cùng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 Nước canh văn tung tué ra bàn Tôi nhăn mặt nhìn nó nói Giờ thì tao đã biết kiếp trước mày là con gì rồi ra tra ạ Mày không thắc mắc à Theo tao thì trôi dạc về 5 triệu năm trước Mày là một con rùi chín cống Nó không thèm đếm xỉa đến câu bói của tôi Mà miệng dẫn há ra Cách Tôi ngồi đây được không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 Sắp rồi, ai? Mày, ha <cười> ha còn lâu, tao thích anh Harry baby cốt hứ hứa Nó nói rồi tức tối vớ lấy cái bánh mì, nhưng chưa kịp ăn miếng nào Thì một lần nữa chiếc bánh lại rơi xuống bát canh, khiến nước canh bắn tung tué Tôi nhìn nó khẽ thở dài Hai, hey, mày chỉ sống được với con rùi thôi Trang ạ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 bằng con lợn. Thế là từ giờ tôi có thể ta khôn hắn là con lợn, trong khi chẳng biết gì cả rồi. Ha <cười> Nhưng chuyện này là bí mật, để lộ ra là tôi đi tong ngay. giáp 19 bị giằng mặt. Buổi chiều, sau khi kết thúc tiết cuối như mọi khi, tôi định sách cặp trở về bên nồi cơm gia đình thì nhân dân hất hải chạy vào, thở hổn hển rồi nói với tôi. "Ha, thầy hiệu trưởng muốn gặp cậu, à, chắc là có chuyện gì gấp lắm, thầy hẹn cậu ở văn phòng." Nói xong cô nàng biến luôn,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 Mấy người kia nhao nhao lên, mặt mỗi người nào cũng hầm hầm, sắn tay áo chuẩn bị hành quyết tôi. Dòng dây càng ngày càng siết chặt. Kỳ này chắc chết quá. Làm sao đây? Giận đóng trí não một chút. Khoan đã! Tôi nhăn mày suy nghĩ, rồi vội kêu lên. Những bàn tay đưa ra chuẩn bị chập tôi dội dừng lại. Bà chị vừa nãy nhớ mài hỏi.